các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có một điều thắc mắc là tại sao căn nhà mới mua khi vào ở thì không biết có chuyện gì hay không mà lại liên hệ để tôi phải sang tận nơi để kiểm tra thường thường thì phải cho biết nó có những cái sự việc gì xảy ra thì mình mới đến để tìm hiểu đằng này chỉ muốn kiểm tra căn nhà thôi thôi thì tôi tạm thời chờ con anh liên hệ để định ngày đi và xem coi con anh Có nói vấn đề gì xảy ra trong căn nhà hay không? Thì khoảng 2 tuần lễ sau, tôi nhận được điện thoại của con anh báo cho tôi biết. Bố em nói là liên hệ với anh, nhờ anh xem nhà giúp em. Em nghe lời bố đã chụp ảnh và quay clip từ trước nhà ra đằng sau rồi gửi email cho anh. Anh xem qua và cho em ý kiến, cũng như xem ngày nào phù hợp Để em lo phương tiện để anh qua coi giúp em trực tiếp. Em này nhỏ hơn tôi một tuổi. Nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm cho dĩ dịch sư ngô như vậy. Tôi kiểm tra thông tin qua hình ảnh mà em gửi qua cho tôi. Qua hình ảnh tôi thấy căn nhà khá rộng. Mà chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ sinh sống. Tôi có cái cảm giác sao nó trống vắng quá. Căn nhà này có năm phòng ngủ. Bên dưới là phòng khách, một phòng ngủ, phòng sinh hoạt và bếp. Bên trên là bốn phòng ngủ. Từ trên xuống dưới không có gì phải quan tâm hết. Dựa trên những cái hình ảnh mà tôi nhận được tôi xem. Sau đó tôi kiểm tra những hình ảnh ở khu vực bên ngoài. Từ đường vào là hình ảnh cái gara để xe. Bên cạnh là đường dẫn vào nhà. Tiếp đến bên ông một khoảng đất trống có khu vui chơi cho trẻ em và bên cạnh khu vui chơi này là một góc cây chết. Trên góc cây chết này có đặt một tượng đứt mẹ màu trắng nhìn quay bị hướng cửa vào chính. Cái khu đất thon nhỏ dẫn tiếp đến là một lối đi lát đá dẫn ra phía sau là khu vực cái bàn barbecue kèm bàn ăn ngoài trời. Tôi dừng lại thoáng một chút Cái hình ảnh mà cho thấy cái khu vực lối đi có lát đá. Quanh khu vực này có ba bụi cây. Nhìn cảnh sao quá điều hiu. Tôi thoáng nghĩ có lẽ do Hoàng Hôn mới có cảm giác như vậy. Đây là cái hình ảnh mà tôi có suy nghĩ và nhìn kỹ. Đó, đây là khu vực đi có lát đá nè. Có ba cái bụi cây. chính cái quan cảnh này làm cho tôi tập trung chú ý vào đó tôi phóng to thu nhỏ vài lần hình ảnh để kiểm tra khi nhìn xa thu nhỏ tại ba gốc cây thì gốc cây thứ nhất rồi đến gốc cây thứ hai tôi để ý và đánh dấu vào như trong hình để các bạn nhìn cái hình à, chỗ ba gốc cây thì tôi có đánh dấu Thì trong bóng góc cây thứ hai, có một hình ảnh khuôn mặt cô bé gái khoảng chừng 3 tuổi, với ánh mắt buồn xa xôi. Thoáng cố nhìn về phía người chụp ảnh để được ghi dấu, để cho biết sự hiện diện của mình, để mong ước một điều gì đó cần được giúp đỡ. Đây là hình mà tôi có khoanh tròn để cho dễ thấy. Đó, đường đi có đá, có bụi cây, và cái chỗ khoanh tròn đó là cái dấu, cái hình ảnh của đứa bé gái. Còn đây là hình ảnh gần lại nè. Thì trong cái dòng tròn mình nhìn thấy rõ ràng là hình ảnh cái khuôn mặt của cô bé gái khoảng chừng 3 tuổi. Giữa ánh mắt buồn, xa xôi. Và đang cố nhìn về phía người chụp ảnh như để được ghi dấu và cho biết là sự hiện diện của mình. Tôi dụi mắt để nhìn lại thêm một lần, dài lần nữa để xem mình có bị qua mắt hay không. Nhưng không. Vài lần kiểm tra vẫn thấy khuôn mặt đượm buồn của bé gái. Đang cố dòng người chụp ảnh. Đó. Một lần nữa tôi để cho xem. Trong cái dòng tròn vàng đó. Là hình ảnh của cái gương mặt cô bé. Nếu mà các bạn không nhìn rõ Thì tôi xin vẽ ra. Bằng cái cái mực màu đỏ. Đây. Là hình của cô bé gái mà tôi vẽ phát quả ra. Sau đó tôi nhìn đồng hồ. Thì cũng đã một giờ sáng. Tôi dừng kiểm tra. Rồi kết luận có lẽ đây là lý do học nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.